Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chính chịu mềm không chịu cứng chưa bao giờ cúi đầu trước thế lực xấu không có khả năng la mật âu có chết cũng không thừa nhận thật thì sẽ là như vậy không phải thì sẽ là không phải cãi thì có lợi ích gì ngạt người khác cũng không lừa được chính mình đâu trung tâm du nhìn bạn tốt thở dài năm đó mình cũng dĩ luân ly hôn ngay cải chính mình còn không chịu thừa nhận bản thân còn thương hắn cậu lúc đó chẳng phải đã mắng mình như vậy sao nói ra mấy câu đó làm cho la mật âu á khẩu không cãi lại được mình từ sớm nói qua hai người vốn là trời sinh một đôi ai nhìn vào cũng cho là tình yêu cuồng nhiệt hiện tại chính là xác định rõ ràng tình cảm của cả hai nhưng mà hai người chưa từng nghĩ qua muốn thừa nhận tình cảm của chính mình khi nói đến việc thích đối phương đều là không có khả năng giờ thật tốt bên cạnh cậu có người hộ hoa xứ giả lập nghiệp Mới sáng mắt ra, muốn biến thành quan hệ tam giác tình yêu, tự chuốc lấy phiền toái. Mình nghe ra hình như cậu đang vui sướng khi người gặp họ ấy. La Mật Âu rõ hỏi. Không tệ, còn nghe ra được. Cái này đương nhiên là nói đùa. Hiện tại cậu phải cẩn thận giải quyết vấn đề chia tay với kha dục nhân. Nếu xử lý không tốt thì tình bạn cũng không còn. Tệ hơn có thể trở thành kẻ thù của nhau. Cậu muốn nói đến cừu ra khủng bố như vậy để minh họa sao? Cô nghe qua liền dùng mình Mình là nói thật Kha dục nhân không phải nhân vật đơn giản đâu Trung tâm du thở dài À Thời gian trước mình có một việc Kinh doanh liên quan đến hắn Cạnh tranh rất ác liệt tới mức Đấu với nhau một trận sứt đầu mẹ chán Cần bản bị công việc bù lưu quấn lấy người Nên không có thời gian liên lạc với cậu Bằng không mình tuyệt đối ngăn cản cậu Cùng với Kha dục nhân kết giao Vì cái gì cậu không có thiện cảm Với dục nhân như vậy Trong khoảng thời gian này, hắn đối xử với mình rất tốt, người nhà quán cũng rất thân thiết nữa. Là mật Âu thật sự không hiểu. Từ hôm gặp mặt đến khi nói chuyện chính mình cùng Kha Dục Nhân đang tìm hiểu, bạn tốt liền lắc đầu ngao ngán, nói cô thật sự là hợp với câu, lựa lại lựa giúp cuộc nhặt được một cái hoa tâm bá vương. Chính là nói về nhân phẩm, nói về bằng cấp, về diện mạo, về gia thế, giống như ba mẹ cô nói Kha Dục Nhân thật sự không có thích hợp. Cô cũng cảm thấy được như vậy Chính là Cô thực cố gắng toàn tâm đi yêu Kha dục nhân Nhưng là cảm giác trong lòng rõ ràng Không có tiếng triển rất lạ Hắn làm cô xúc động Nảy sinh một chút cảm tình với hắn Cho nên hai người hẹn hò thử Chỉ là cùng nhau ăn cơm với cha mẹ đối phương Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý gì cả Đã bị lời thổ lộ của chú lập nghiệp Làm cho xáo trộn Cô còn không lòng dạ nào muốn tiếp tục nữa Lần trước, ở bữa tiệc xã giao, gặp qua hắn vài lần. Bên người mang theo bạn gái đều là mỹ nữ. Cùng cậu căn bản là hoàn toàn tương phản. Nói hắn đột nhiên được khẩu vị đối với cậu nhất kiến trung tình. Mình thực hoài nghi. Hướng hồ hắn là con trai độc nhất của Kha Gia. Sống hưởng lạc, ăn chơi đã quen, sẽ không có cá tính ngoan ngoãn. Phục tùng với một nữ nhân. Cậu nói mẹ hắn đối với cậu thực thân mật, gần gũi thì càng khó tin hơn. Năm trước bà ta đến chi nhánh ở Pháp 4 ngày Không một ngày nào làm cho nhân viên sống dễ thở Hống hách đến mức đáng ghét Chính mắt mình chứng kiến Bà ta đối với cậu tốt 89 phần là Trung tâm dư bỗng dưng im miệng Tất cả đều là dự đoán của cô Cần phải chờ xác nhận rồi nói sau Dù sao la mật Âu rất mềm yếu Thiện lương Nếu có thể Cô hy vọng Kha Dục Nhân thật sự bị bạn tốt hấp dẫn Mà không phải có ý đồ thương tổn bạn cô Làm phần là như thế nào À không có gì Dù sao mình cảm thấy ca dục nhân không hợp với cậu Mình sẽ nhờ dĩ luân Giúp cha ra một việc Mình khi nào còn chưa đồng ý Cậu không được phép cùng hắn tiến thêm một bước đâu nhá Cậu bỗng nhiên nói rất nhỏ Bất quá dựa vào tính cách của cậu hẳn là sẽ không mất cả hai tay chứ Mình không biết La mật Âu khó chịu lăn lột Ở trên giường Chu lập nghiệp chết tiệt thối ta Đều là hắn hại mình đau hết cả đầu phiền chết đi được. Được rồi, la mật âu yêu chu lập nghiệp kỳ thật đó cũng là đáp án giải ruộng của chính cô. Mặc dù cô đã cảnh cáo chu lập nghiệp không được trực tiếp tìm kha dục nhân nói chuyện, cũng không có làm cho cha mẹ hai nhà phát hiện chuyện hắn đang theo đuổi cô. Hơn 10 ngày nay, mỗi lần hắn không ngừng gửi tin nhắn thổ lộ vào di động của cô mỗi ngày, nếu cô không phúc đáp Buổi tối hắn sẽ trực tiếp qua nhà cô cùng ba mẹ cô nói chuyện phiếm. Hơn nữa, hắn nghề nghiệp tự do, thật sự rất nhàn rỗi, bất cứ lúc nào nghĩ đến liền kéo cô đi ra ngoài hẹn hò, không có việc gì lại dùng ánh mắt có sẻ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net